À, anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương ba nữ một rắn và một nam ở phần trước thì nhưng ta đã biết có vẻ như là hứa thanh đã chấp nhận linh nhi dù sao thì linh nhi là một cô gái hết sức là ngây thơ mà sẵn sàng gọi là từ bỏ cả tính mạng của mình về vì hứa thanh cho nên cũng không thể phụ nàng nàng được tuy nhiên khi mà quay trở lại thất huyết tổng thì còn có rất nhiều cô gái lúc trước đã từng theo đổi hứa thanh như là đinh tuyết này rồi là cố mục thanh này đặc biệt là một người có vai trò rất quan trọng đó là tử huyền thượng tiên và còn cô nàng cháu gái của cái bà đông u thượng nhân gì đấy nữa cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đi làm đại sự của hứa thanh và đội trưởng sẽ có nhiều gái cỡ nào giọng nói mềm mại mang theo hàm xúc thú vị Tựa như tiếng mưa rơi, truyền vào trong pháp hạm, truyền vào trong tai của hứa thanh, ngay cả Linh Nhi cũng nghe thấy. Linh Nhi trợn mắt thật to, hồ nghi nhìn ra phía ngoài. thân sắc hứa thanh như thường, nghe xong liền vung tay lên, lớp phòng hộ của pháp hạm lập tức tản ra. Khoảnh khắc khi mà vòng bảo hộ pháp hạm tiêu tán, thân ảnh của đình tuyết đạp trên ánh trăng mà đi tới. Một người tóc xõa ngang vai, chiếu vào trong ánh mắt của hứa thanh. Một thân áo tím, tóc trên đầu rẽ lên ánh sáng màu vàng, lại cộng thêm trăng sáng phát quang, sau lưng đeo một thanh đồng cổ kiếm lộ vẻ anh tư hiên ngang, nhưng lại không thiếu đi sự kiều mị. Nàng mỉm cười xinh đẹp mang theo hai con người yêu mị với tình ý nhột nhạo, khóe miệng kéo léo nhức lên, cặp môi đỏ mọng khẽ hé mở, làm cho người ta có một loại cảm giác đó là nhất thần phong trạch. phối hợp với độ tuổi thanh xuân giao giặt, khiến cho Đinh Tuyết sau khi hai năm không gặp, đã lột xác trở thành một nữ tử yêu mị cực kỳ, mà ánh trăng lúc nào cũng dụ dỗ, kích thích người khác phái nhất là trong đêm tối vắng lặng. ở trước thân ảnh yêu kiểu này, giống như cũng phải trở nên ngượng ngùng, lúc chiếu xuống còn dâng lên một tia vận ý. Hứa Thành cũng có chút ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn nơi xa ở bên cạnh bờ. Hứa Thành ca ca, tại sao ngươi lại nhìn người ta như vậy? khuôn mặt đinh tuyết ửng đỏ, tiến vào trong khoang thuyền. Ta không có nhìn ngươi. Ta đang tìm triệu trung hằng Hứa Thanh ăn ngay nói thật. Bộ ngực sung mãn của Đinh Tuyết nhấp nhô một chút. hiển nhiên những lời không hiểu phong tình của Hứa Thanh đối với nàng có lực sát thương không nhỏ. Nhưng đối với Đinh Tuyết mà nói, những thứ này vẫn không coi vào đâu. Khó khăn không phải là để cho người ta vượt qua hay sao. Nàng đảo cặp mắt đẹp đi tới trước mặt Hứa Thanh. Nhìn khuôn mặt khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu ở trước mắt mà tâm hồn thiếu nữ của Đinh Tuyết. Trái tim đập thỉnh thịch nhịn không được mà nuốt một chút nước bọt nàng cố gắng kiềm chế rung động đồng thời nàng cũng rất tiếc nuối đối với việc là mình không có bắt lại được hứa thanh ờ khi còn ở nhân ngư đảo năm đó đều là do cái tên triệu trung Hằng chết tiệt kia. hở nhưng mà không sao hết việc là do người làm đinh tuyết tự động viên mình giờ tay ra lấy ra một chồng linh phiếu đặt tới trước mặt hứa thanh trong lúc lấy ra còn cố ý lộ ra các cánh tay trắng như ngó xoen của mình hứa thanh ca ca Đây là tiền lời từ bến cảng 176 Của thất huyết đồng 2 năm qua Cho dù trương tam kia khôn khéo cỡ nào Cũng không bằng sự cẩn thận của ta Thiếu một khối linh tệ cũng không được Hứa thanh gật đầu Lúc trước ở chỗ trương tam sư huynh Hắn đã biết đinh tuyết hai năm qua Vẫn luôn thu tiền lời giúp mình Hứa thành rất là cảm tạ với lòng nhiệt tình của đinh tuyết Nhất là khi nghĩ tới Thời điểm mình nghèo khó lúc ban đầu Đối phương vì tôn trọng tri thức Mà trả những khối linh thạch kia việc này khiến cho hứa thanh từ đầu tới cuối luôn có thiện cảm đối với đinh tuyết vì vậy hắn nở nụ cười nhận lấy linh phiếu lấy ra một số từ bên trong đưa cho đinh tuyết những thứ này cho người đi đinh tuyết chừng mắt nhìn không có lập tức đón lấy mà hai tay loay hoay cầm vào góc áo bộ dạng muốn nói lại thôi sau mấy nhịp hô hấp đấy lòng nào cân nhắc hỏa hầu không sai biệt lắm vì vậy liền lấy ra một cái bình màu trắng từ trong túi chữ vật đặt xuống một bên hứa thanh ca ca đây là canh hạt sen hoa quế ta tự tay nấu ta dự định đưa cho cô cô và cô Trượng ngươi nếm thử trước giúp ta xem mùi vị thế nào hứa thanh do dự nhưng mà việc này thì không có gì phải cự tuyệt cho nên cầm tới thưởng thức một chút sau đó khẽ nhíu mày có chút ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn của đinh tuyết bỗng đỏ lên một chút gượng ngực nói hứa thanh ca ca người nhận ra biết rồi hứa thanh cảm thấy những lời này có điểm quái lạ và hơi khó hiểu Vừa muốn mở miệng thì Đinh Tuyết đã đỏ mặt đứng lên Hứa thành ca ca Ta đi trước nhà Ngươi vừa mới trở về thì phải nghỉ ngơi thật tốt Ngày mai ta lại tới tìm ngươi Còn nữa Cảm ơn ca ca cho ta tiền tiêu vặt. Đinh Tuyết cầm lấy linh phiếu ở một bên Mặt càng đỏ hơn Nhanh chóng chạy ra ngoài Rời khỏi pháp hạm Sau đó ở bên bờ lộ ra thần sắc đắc ý Phương pháp mà cô cô dạy cho quả nhiên hữu dụng Phải coi mình trở thành đại quản gia Mà muốn bắt lại hứa thành ca ca Thì chuyện này không thể gấp Phải gọt rũa chồng im lặng Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác Sau đó trong lúc bất trì bất giác Bị ta hỏa tan Hơn nữa không thể quá chủ động Phải già trang thành con mồi Cô cô nói năm đó Người chính là làm vậy mới bắt được cô trượng Ngay tới đây trong lòng Đinh Tuyết Bắt đầu bày ra kế hoạch của mình Rất tinh tế và tỉ mỉ Ở trong khoang thuyền hứa thành nhíu mày Cảm giác ra những lời nói vừa xong của Đinh Tuyết mang theo một chút hàm nghĩa khác. Hứa Thành ca ca, Linh Nhi chui ra từ cổ áo của hứa Thành, ngữ khí mang theo vẻ, nghiêm túc. Người phải cẩn thận với nàng. Vừa nãy ta cảm giác được ánh mắt của nàng nhìn về phía hứa Thành ca ca, có cất giấu tính xâm lược, hình như có mục đích rất mạnh. Ta đã từng nghe Ada của ta nói qua, có không ít người am hiểu việc đoạt xá. Ánh mắt của nàng có cả hàm nghĩa này. Hứa Thành ca ca, nàng là một người xấu, Hứa thanh nghe vậy theo bản năng đầu tiên là nổi lên cảnh giác, nhưng tiếp theo lại cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng mà đáy lòng đúng là vẫn nhiều hơn một chút đề phòng. Mắt thấy hứa thanh vẫn tán đồng mình, linh Nhi rất là vui vẻ. Hứa thanh ca ca, ta thật là lợi hại, đặc biệt có thể quan sát chi tiết vẻ mặt của người khác. Có ta đây, nhất định có thể giúp người phân biệt được ai là người xấu. Hứa thanh nở nụ cười đang chuẩn bị đả tọa, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. không bao lâu một giọng nữ tử mang theo cảm giác hưng phấn ẩn chứa một chút rung động lại từ bên ngoài truyền vào hứa thành ca ca cuối cùng thì người cũng đã trở về ngoài thuyền là một thiếu nữ mặc hắc y đang đứng đó trong tay còn cầm một cái hũ bùn rất lớn gánh ở trên vai cái hũ kia phải lớn hơn rất nhiều so với thân hình gầy yếu của nàng thoạt nhìn hai bên rất là không cân đối nhưng cũng chính bởi vậy nó càng phụ trợ sự đặc biệt của nàng khuôn mặt trắng noãn, đôi lông mày liễu diệp nhàn nhạt, nhạt. Đôi mắt không to nhưng lại giống như có thể triển lộ không sót thế giới nội tâm của nàng Bên trong tràn đầy sự si mê và cuồng nhiệt Cùng với một loại bệnh trạng không muốn rời xa Còn có thể nhìn thấy vô số vết máu từ trên cánh tay trần trụi lộ ra ngoài Đó là từng vết cào do tự mình cào ra Trừ những cái này ra thì cái mũi nhỏ và cái miệng nhỏ trên mặt nàng cũng lộ ra tiêu chí rất đẹp Một cái đuôi biếm tóc ở trên đỉnh đầu càng tăng thêm vài phần xinh xắn Ngoại hình thì nhanh nhẹn hoạt bát Ánh mắt xì mê Vết thương trên cánh tay Tất cả mọi thứ tạo thành một thân ảnh cực kỳ đặc biệt Ngôn ngôn Nàng nhảy lên một cái Mắt thấy sẽ đâm vào lớp phòng hộ của pháp hạm Pháp hạm của Hứa Thanh có lực lượng của Kim Đan Đối với ngôn ngôn Tu Vi chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà nói Một khi đụng vào Bản thân nhất định sẽ bị lực lượng phản chấn làm cho bị thương Nhưng nàng không thèm để ý chút nào Hứa Thanh thì hiểu rõ tâm tính của ngôn ngôn vì vậy liền tản ra lớp phòng hộ để cho nàng có thể thuận lợi tiến vào. Khoảnh khắc đạp lên bom thuyền, ngôn ngôn lộ ra một tia biểu cảm tiếc nuối, nàng giống như đã làm tốt công tác chuẩn bị trọng thương, cũng mang theo vẻ chờ mong. Nhưng giờ phút này, lồng tóc không tổn hao gì, khiến cho nàng lại có chút không thích. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện kế tiếp, nàng lại một lần nữa hưng phấn tới run rẩy nhanh chóng nhảy vào trong khoang thuyền, phịch một tiếng, thả cái hũ bùn xuống bên cạnh, vất tay lấy ra một đống hình cụ. Ẩm mầm xuất hiện ở một bên. Có chậm, có đào, có kìm, có cưa. Toàn diện hình cụ đều nhiều hơn so với hai năm trước. Thậm chí phía trên còn có nhiều cái còn dính những vết máu đen đã khô. Bộ hình cụ này rõ ràng đã được sử dụng nhiều lần. Quan hồn và sát khí dính ở bên trên tràn ngập toàn bộ khoang thuyền. Cứa thành ca ca, chúng ta, chúng ta bắt đầu đi. Mũi của ngôn ngôn co rút lại hô hấp dồn dập, giơ tay lên, vỗ vào cái hũ bùn. Tha hút bùn vỡ vụn, bên trong bốc lên từng sợi sương mù, rõ ràng là yên miễu tộc. Mặc dù sau kinh biến quận thừa thì yên miễu tộc đã bị nhân tộc chế tài, nhưng vẫn có một số kẻ sớm phát hiện từ đó bỏ trốn, hoặc là chạy ra ngoài không trở về nữa. Bên trong có cường giả, cũng có những kẻ tầm thường. Giờ phút này sương mù xuất hiện sau vũng bùn, chính là những kẻ tầm thường đã trốn đi. Mặc dù số lượng không ít, nhưng phần lớn tản mát ra khí thức trúc cơ. có một chút kim đàn mở thiên cung, nhưng cũng vô cùng suy yếu. Hứa thành ca ca, đây là nãi nãi dắt theo ta đi bắt, đáng tiếc không tìm được cả nào lớn hơn, chỉ có những thứ tôm cá này, nhưng cũng đủ để chúng ta chơi đùa. Sau khi người rời đi, ta tự mình chơi, chả có một chút ý nghĩa nào cả. Trong mắt ngôn ngôn ẩn chứa hưng phấn và chờ mong, giơ tay chảo một cái, lập tức có một đạo thân ảnh yên miễu tộc bị nàng hút tới, trôi lơ lửng trong lòng bàn tay, vùng vẫy, có rất nhiều hình cụ cắt gọt. Từ một bên bay tới vởn quanh bốn phía Xoay tròn với tốc độ cao Tạo thành đao phong Xé rách bên ngoài xương mù Nhưng lại không có tiếng kêu là thảm thiết chuyển ra Bởi vì dù xé rách thế nào Thì thân thể sương mù của yên miễu tộc Vẫn sẽ lập tức hòa vào một chỗ Kể từ đó mà cảm giác xé rách đau đớn Không cách nào liên tục Cũng rất khó Có sự thống khổ kêu gào thảm thiết Mặc dù như thế Nhưng có thể nhìn ra Thân thể xương mù của yên miễu tộc bị xé nứt Một bàn này vẫn để cho ngôn ngôn mê muội thân thể nàng càng lúc càng run rẩy nhịn không được nhìn về phía hứa thanh vừa muốn mở miệng nhưng phát hiện biểu cảm của hứa thanh hình như thở ơ khiến cho nàng không khỏi sửng sốt một chút do dự chuyển ra lời nói hứa thanh ca ca ngươi không thích như vậy sao trong lúc nói ra lời này trong mắt ngôn ngôn lộ ra vẻ lo lắng không yên thậm chí khí thức trên người bắt đầu trở nên uể oải thân sắc căng thẳng ẩn hàm tuyệt vọng nàng rất để ý đáp án của hứa thanh Mà đáp án này cũng có thể ảnh hưởng Tới thế giới nội tâm của nàng Ước thành như có điều suy nghĩ Hắn nhìn ra ngôn ngôn không được bình thường Hai năm trước mặc dù đối phương Có chút bệnh trạng nhưng xa xa Không có điên cuồng giống như bây giờ Vết cắt trên cánh tay kia Vết thương cũ và mới tràn ngập Có thể tưởng tượng toàn thân nàng nhất định đều là như vậy Mà một tia hít thở Không thông ẩn giấu trong mắt nàng Giống như người đuối nước sắp chết Theo bản năng cầu xin giúp đỡ Bệnh của nàng đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không phải hành hạ người khác đến chết thì chính là hành hạ bản thân mình đến chết. Chỉ có ở trong loại cảm giác đau khổ cực hạn vặn vẹo đó, hô hấp của nàng mới có thể trôi chảy, mới có thể tìm được niềm vui thú. Trong mắt hứa thành lộ do ánh sáng thâm sâu, bên tai chuyển đến âm thanh giả nua mà người ngoài không nghe được. Hứa thành, ngươi sẽ giúp đỡ đứa cháu gái duy nhất này của lão thần chứ. Bởi vì thể chất thân thể của nàng không được bình thường, nên từ nhỏ đã sinh ra tâm ma, tính cách cũng trở nên càng ngày càng bạo ngược. Mặc dù ta thường xuyên tinh lọc giúp nàng Nhưng không có cách nào trừ tận gốc tả niệm Cứ dây dưa cùng một chỗ với tính cách đó Nhất là lúc trước Nàng tấn cấp kim đàn thất bại Tâm thần suýt nữa thì sụp đổ Mặc dù ta có thể bảo vệ thân thể nàng Nhưng áp lực trong nội tâm của nàng Đã bị dồn nén mức tận cùng Không phải hành hạ người khác đến chết Thì chính là hành hạ bản thân mình Và lại càng thêm quái gở Bây giờ ta cũng không còn biện pháp nào Nàng chỉ nghe theo lời nói của ngươi đó là giọng tổ mẫu của ngôn ngôn đông u thượng nhân ở bên trong chuyển ra cảm giác đắng chát hứa thanh trầm mặc nhìn ngôn ngôn cũng nhìn thấy khí tức uể oải và tuyệt vọng trong mắt nàng hình như là thức hải trong người nàng đã thành một cái tổ ong vì một cỗ tích xúc nồng đậm bao phủ ngây thơ hứa thanh bỗng nhiên mở miệng ngôn ngôn ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh hứa thanh mặt không cảm xúc giơ tay phải chảo một cái một đám sương mù yên miễu tộc bay tới Khoảnh khắc xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh, khí lạnh từ trên người hắn tràn ra hội tụ vào. Trong chốc lát dưới tiếng kèn két, một khối băng cứng hình thành, đông cứng cái đám xương mù kia vào bên trong. Hứa Thanh lại phất tay, trong hình cụ của ngôn ngôn lập tức có từng cây châm bay tới. Dưới tu vi của Hứa Thanh ra chỉ nó xuyên vào khối băng, đâm vào thân thể xương mù của yên miễu tộc đã bị đáng băng nên không cách nào nhúc nhích. Trong khối băng lập tức chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo lại có phì đào bày tới từng cái cắm vào khối băng, cắt vào yên mũ tộc bị phong bế ở bên trong. Bởi vì bị đóng băng cho nên bộ phận bị cắt không cách nào hội tụ lại. Rất nhanh, khối băng đã hóa thành hơn mười phần, bị hứa thanh thả xuống trên mặt đất, bày ra hình chữ đại. Giữa chúng có khoảng cách với nhau, cái loại cảm giác hành hạ, có thể nhìn thấy gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào đụng chạm, không thể khôi phục lại, không chỉ là thân thể mà còn bao hàm cả tâm thần đau khổ. Tiếng kêu càng thảm thiết thê lương hai mắt ngôn ngôn lập tức hiện lên tia sáng mãnh liệt Hô hấp của nàng lại càng dồn dập, Thân thể cũng bắt đầu khôi phục Run rẩy và hưng phấn Hứa thanh không để ý tới Ném những khối băng này cho ngôn ngôn Sau đó lần nữa chảo một cái Đám thân thể sương mù của yên mẫu tộc thứ hai Lập tức bay tới Lần này hứa thanh không hề dùng băng Mà dùng độc Kịch độc tản ra Nhanh chóng dung nhập vào trong sương mù Ảnh hưởng tới nó Tràn ngập ở trong sương mù độc này không chỉ bám vào thân sương mù mà còn ăn mòn cả linh hồn vì vậy tiếng kêu rên thê lương càng thêm cường liệt chuyển khắp cả khoang thuyền ngôn ngôn lần nữa hưng phấn lên tiếng kêu thảm thiết trong tai nàng lại tựa như âm thanh thiên nhiên đẹp nhất thế gian vân trở kết thúc ngơ thành lạnh giọng mở miệng xé một mảnh quần áo trên người ngươi xuống ngôn ngôn vô cùng nhu thuận không chút trần chờ, trực tiếp xé một mảng lớn quần áo trên người xuống bởi vì dùng sức quá mạnh mà lộ ra da thịt tràn ngập vết thương nhưng nàng không thèm để ý chút nào giống như tiểu cầu chạy tới trước mặt hứa thanh dùng hai tay đưa mảnh vải tới hứa thanh cầm lấy sau đó vung lên mảnh vải lập tức trở nên ẩm ướt ẩn chứa lực lượng phong ấn sau đó cầm ra đám thân thể xương mù của yên miễu tộc thứ ba trực tiếp ép lên tấm vải tấm vải lập tức biến thành màu đen dưới tấm vải hấp thụ thân ảnh yên mẫu tộc rõ ràng hiển lộ ra hứa thanh ném cho ngồn ngồn nhàn nhạt mở miệng như vậy nó đã mất đi thân thể tự do mất đi linh hồn tự tại mù quáng truy cầu tàn ngược thân thể vô lận đối với mình hay đối với địch nhân cũng chỉ là một trong các thủ đoạn mà thôi không phải toàn bộ sau khi dùng qua đó chính là biểu hiện ngây thơ hành hạ trong lòng mới là cấp độ cao hơn hứa thành bình tĩnh mở miệng thân thể ngồn ngồn run rẩy cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lên càng được hứa thanh răn dậy vui vẻ trong nội tâm nàng càng mãnh liệt si mê trong mắt càng đạt đến cực hạn vì vậy nàng giơ tay lên cắn nát ngón tay run rảy đưa cho hứa thanh ánh mắt hứa thanh lạnh lẽo ngôn ngôn cúi đầu thu ngón tay lại để vào trong miệng mình mút thỏa thích khi tức tích, tích úc ở trong thức hải nhanh chóng tiêu tán mà tu vi chấn động cũng bốc lên trên người nàng trong lúc mơ hồ hình như thiên cung đầu tiên sẽ lập tức hình thành nhưng vẫn còn kém một chút mắt thấy như vậy hứa thanh thầm than một tiếng dơ ngón trỏ lên hầu như ngay khiến dơ ngón tay lên một chớp mắt Ngôn ngôn lập tức bỏ tới nhanh chóng mút thỏa thích, ánh mắt híp lại, cả người tựa như muốn thăng hoa, biểu cảm lộ ra thoải mái đến cực hạn, trước này chưa tưởng có sự thỏa mãn. Hình như nàng chờ đợi ngày này đã lâu, mà thiên cung của nàng cũng bỗng nhiên hình thành vào thời khắc này. Tâm thần chấn động, khiến cho ngôn ngôn chịu không nổi, hồn mê đi. Trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói cảm kích của đồng ngô thượng nhân từ bên ngoài khoang thuyền chuyển tới, đà tạ Ngay sau đó, thân thể ngồn ngôn tan biến, bị đông ngu thượng nhân chuyển rời khỏi con thuyền. Trong phong thuyền là một mảnh im lặng. Một lúc lâu sau, Linh Nhi mới thò đầu ra từ trong cái cổ áo của hứa thanh, ngơ ngác nhìn vị trí ngồn ngôn lúc trước. Hứa thanh có chút lúng túng đang muốn giải thích, Linh Nhi bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu. Hứa thanh ca ca, đó là một ma đầu, còn tệ hơn so với người trước đó. Rõ ràng nàng còn cắn ngón tay của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không đợi hứa thanh mở miệng thì một tiếng cười nhu hỏa vang vọng khóc khoang thuyền. Tiểu cô nương thật đáng yêu. Âm thanh này vừa ra thì thân thể hứa thanh lập tức cứng đờ Đinh tuyết đến hắn có thể coi thường, ngôn ngôn xuất hiện hắn có thể trấn áp. Nhưng ở trong liên minh bắt tông này còn một vị nữ tử. Từ sau khi hứa thanh gặp được nàng thì không có lần nào mà tâm thần không có chật vật cả. Vô luận là lần đầu gặp nhau bị cầu dẫn hay là lần đi tuần sông thay đổi không khí hoặc là ánh mắt ngóng nhìn trong quận đô rồi phương pháp hộ thân cởi trần để vẽ người hiểu nàng còn hiểu hơn so với ngươi mà ngươi không hiểu nàng cũng hiểu hơn so với ngươi chỗ người thấy được nàng đã nhìn qua còn nơi ngươi chưa từng thấy nàng đã quen thuộc rất nhiều thứ người nghĩ trong lòng nàng đều biết ngay cả ý nghĩ chính người không ý thức được hình như nàng cũng rõ luôn không thể bắt bẻ vào giờ phút này theo âm thanh vang lên thân thể hứa thanh theo bản năng trở nên cứng ngắc vì tuyệt sắc gia nhân này từ hư vô đi tới một thân váy dài màu tím nhạt kèm theo với hoa hồng màu trắng, eo buộc một sợi dây lụa, tóc dài đen nhánh buộc búi tóc theo kiểu công chúa, trên búi tóc quốc cài một cây hoa châm phía trên là lưu tô buông thõng xuống, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, cẩn thận ở trên gương mặt thành lệ tuyệt mỹ, hai con ngươi lập lóe như ánh sao, khó miệng kẽ nhếch lên lan tràn sự vui vẻ, giống như có thể gọt rũa bốn phương, chọc tiếng lòng của người khác, khí chất. uyển chuyển lại đoàn tràng cao quý, đàm điềm đạm yêu nhã, như là hoa sen mới nở, không nhiễm một hạt bụi nào. Duy chỉ có nụ cười nhạt trên mặt là mang theo một tê u oán, mang theo một chút sầu bi, nhìn hứa thanh. Người này chính là tử huyền thượng tiên, phòng hòa tuyệt đại. Đôi mắt linh nhì trợn to, theo bản năng núp vào. Hứa Thành thở sâu, đứng dậy cúi đầu, bái kiến thượng tiên. Tử huyền cười khẽ, thái độ rất tự nhiên đi tới sát hứa thanh Dơ tay phủi đi chút bụi bặm trên người hắn khiến chúng không thể nhiễm vào hứa thanh nàng sửa sang một chút nếp gấp trên quần áo cho hắn sau đó hai mắt tử huyền nhìn hứa thanh thật sâu khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau nàng nhẹ giọng mở miệng bình an là tốt rồi một câu năm chữ vô cùng đơn giản nhưng lại bao hàm sự quan tâm lo lắng tưởng niệm hết thể cảm xúc đều nằm trong những chữ này rõ ràng truyền vào nội tâm của hứa thanh hóa thành ấm áp thân thể hứa thanh chấn động trong lúc bất chi bất giác cái luồng ấm áp này lan tràn tới trái tim của hắn khiến cho thân hình cứng ngắc của hắn cũng có chỗ buông lỏng mặc kệ tủ thuyền giữ chặt tay hắn ngồi một bên một làn gió thơm quen thuộc thấm vào trong mũi theo tư thế ngồi xuống lưu tô trên mái tóc của tử huyền lung lay liếc mắt nhìn hình như nó có thể dẫn dắt suy nghĩ tiếp theo thì tâm thần cũng theo đó mà lay động hứa thanh có chút thất thần theo bản năng câu nệ tử huyền đảo đôi mắt đẹp ôn nhu khắp khoang thuyền Ta biết chỗ tầm người hướng đến, biết rõ đường người hướng tới. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta muốn nói cho người biết, lúc đó, nếu như biết được việc đó, ta sẽ cùng người đứng ra. Nhưng người cũng biết những lời ta nói, đều không phải là hư giả. Tính cách của ta kiên quyết, một khi đã quyết định việc gì, ta sẽ không cải biến. Bất kể ai tới khuyên bảo, dù là long trời lở đất, ta cũng sẽ không hối hận. Giọng nói của tự huyền hóa thành rung động trong lòng hứa thanh, không ngừng chấn động. Hắn tin, hứa thành không có nhớ nổi mình thấy cái gì ở trong cái tòa cung điện trong tiên cấm kia hắn chỉ nhớ chỗ đó có một chiếc đăng điêu nhớ chỗ đó có một đạo thần ảnh giống tử huyền như đúc nhưng giờ phút này sau khi hắn nghe lời nói của tử huyền trong lúc mơ hồ hình như cảnh tượng nào đó chôn sâu trong ký ức đã có chút trùng lập mặc dù hắn vẫn không có nhớ nổi cảnh tượng cụ thể nhưng cái loại cảm giác này thì hắn nhớ tính cách của đối phương đích xác là bất luận kẻ nào khuyên bảo cũng không cách nào cải biến Hỏi lâu hứa thanh nhạ giọng mở miệng Ta đã biết Nụ cười trên mặt tử huyền càng đẹp hơn Sư tôn ngươi mời ta Mang theo huyền U Tông Và bộ phận thất huyết đồng cùng đi quận đô Muốn hai tông về sau chỉnh hợp Thành lập một tông môn mới Ta đã đồng ý Lão kêu ta đặt một cái tên vì tông môn mới này Ta tới đây hỏi ngươi một câu Ngươi cảm thấy cái tên thanh huyền tông thì thế nào Hứa thanh do dự Cuối cùng vẫn gật đầu Ánh mắt tử huyền nhu hòa rơi vào trên mặt hứa thanh, lại nhìn cổ áo của hắn, sau cùng nở nụ cười, lại nói với hứa thanh một chút về việc phát triển thanh huyền tông trong tương lai. Toàn bộ quá trình đều nói về chính sự, nhưng hết lần này tới lần khác âm thanh dễ nghe, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta trong lúc bất trì bất giác quên mất thời gian. Hứa thanh cũng dần trầm tĩnh lại, cho đến đêm khuya, từ huyền khẽ nói, ta tới đây còn có một việc, đó là lại vẽ một cái đồ đằng thủ hộ cho ngươi tới đây cởi quần áo ra đi thân thể vừa buông lỏng của hứa thanh lần nữa cứng đờ từ huyền truyền ra tiếng cười dễ nghe trong mắt lộ vẻ hài hước trêu đùa nàng đứng lên rời khỏi pháp hạm chỉ có âm thanh ôn nhu là vang lên trong khoang thuyền như vậy à thanh chúng ta gặp nhau ở quận đô khoang thuyền chậm rãi an tĩnh lại hồi lâu hứa thanh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm theo bản năng cúi đầu nhìn cổ áo linh nhi run rẩy cấp tốc bỏ ra trong ánh mắt mang theo vẻ căng thẳng cấp tốc mở miệng Hứa thành ca, ca người này là người nguy hiểm nhất, đó là một đại ma vương. Thật là đáng sợ, hứa thành ca, ca những người xấu trước đó mà so sánh với đại ma vương này, hoàn toàn không ở cùng một tầng cấp. Hứa thành hò khan một tiếng trấn an Linh Nhi, trong khi Linh Nhi bán tín bán nghi, thời gian cứ thế mà trôi qua, đã là mấy ngày. Lúc này thì ngôn ngôn đang bế quan, tử huyền cũng không xuất hiện nữa, chỉ có đinh tuyết thi thẳng chạy tại bên cạnh hứa thành, chỉ là hết thẻ kế hoạch của nàng đều không có biện pháp triển khai. Một mặt là triệu trung hằng xuất hiện, mặc dù vô cùng khẩn trương khi đối mặt với hứa thanh, nhưng gã vẫn cắn răng lặng lẽ đi theo sau lưng đinh tuyết, bên trong lộ ra biểu cảm kiên định. Bộ dáng nhìn về phía đinh tuyết giống như là cuối cùng người sẽ bị tà đả động. Hứa thanh nhìn thấy cũng phải cảm khái. Ở một phương diện khác là hứa thanh đã hai năm không về, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Mà thân phận khác biệt khiến cho các tông trong ngành Hoàng Châu vào mấy ngày nay tới bái kiến thất gia, thỉnh thoảng thất gia cũng để hứa thanh tham dự. Cứ như vậy, 10 ngày sau, trong lúc nội tâm của Đinh Tuyết khó chịu thì Hứa Thanh chuẩn bị xuất hành. Hắn muốn đi Nam Hoàng Châu một chuyến để tế bái lôi đội. Trước khi đi thì tất gia đã đưa hắn một cái hộp ngọc nhỏ dài. Cái này chính là thần binh mà vi sư dùng cây xương cá của thần linh để luyện chế thành. Trên đường ra ngoài, người có thể thử nghiệm để quen thuộc nó. uy lực của vật này rất không tầm thường, có thể làm vật phòng thân cho ngươi Và lại đối với người mà nói... cây binh khí xương cá này nó đồng nguyên với thân hình của ngươi, ngươi sử dụng nó là vô cùng thích hợp. Trong hộp ngọc lúc này là một cây tiêm thứ màu đen chỉ to cỡ ngón tay. Ở phía trên tràn ngập những đường vân tự nhiên, một cỗ khí thức kinh khủng lưu chuyển bên trong càng có chấn động thần linh khuếch tán ra bốn phía. Tuy nó là tử vật nhưng khoảnh khắc cửa thành nhìn thấy toàn thân nó lập tức chấn động giống như được trao cho hô hấp vậy. Nó nhất trí với hô hấp của hứa thành. tạo thành sự dẫn dắt trên phương diện huyết mạch. Loại vật giống như một bộ phận thân thể của bản thân này, khiến cho hứa thành rõ ràng cảm nhận được sự lăng lệ ác liệt của nó, trái tim đập nhanh hơn, đồng thời thất ra cũng nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt của thần linh, những vật phàm tục thì vô cùng yếu ớt, khó có thể tổn thương đến họ. Nhưng vật này có thể đả thương thần linh, ở trong đó ẩn chứa thần quyền của vận rủi Vì vậy, ta đặt cho nó cái tên là ách vận chi thứ. Ở ngoài nghênh Hoàng Châu trên biển cấm màu đen, bốn bè dậy sóng, dị chất nồng đậm hóa thành khí tức âm lãnh ăn mòn hết thảy vạn tộc trên biển. Dù lánh mặt trời ban trưa có tỏa ra nhiệt độ rất nóng nhưng không khách nào hòa tan được dị chất, càng không thể chiếu rọi tới những chỗ ẩn giấu tận sâu trong đáy biển. Cũng bởi vì như vậy mà vô số năm qua có rất nhiều truyền thuyết về biển cấm, nhất là chuyện xưa về những tồn tại thần thánh thì càng nhiều vô số kẻ. Chỉ có đại tộc hoặc là những tu sĩ đẳng cấp cao trên biển Mới biết rõ về những tồn tại thần thánh kia Tuy rằng những tồn tại ấy rất mạnh và cường hãn Nhưng kỳ thực không phải là không thể chiến thắng Mà thần linh trong phiến tiên địa này cũng không phải Chỉ có một nửa khuôn mặt trên trời kia Cho nên thứ đáng sợ nhất ở sâu trong biển cấm Không phải là những thứ tồn tại thần thánh kia Mà là thần linh ngủ say Thần linh có thể ngủ say ở trong mặt trời và mặt trăng Có thể nghỉ lại ở hành cung trong tiên cấm Có thể tồn tại ở địa phương hung lệ. Như vậy, biển cấm vần quanh đại lục vọng cổ này tự nhiên cũng được thần linh lựa chọn để ngủ đông. Nhất là vì biển cấm còn quá rộng lớn nữa, chỉ riêng hải vực giữa ngân Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu đã bao la bát ngát càng không cần phải nói ở ngoài Nam Hoàng Châu. Trên thực tế, coi như là hải vực Nam Hoàng Châu so sánh với toàn bộ biển cấm cũng đều chỉ có thể coi như một khu vực gần biển. Biển cấm đã từng có một tên gọi khác là Vô Tận Hải, cái tên này cũng nói rõ phạm vi của nó. Nó dường như tự thành một thế giới rằng co với đại lục đối trọi với bầu trời. Giờ phút này, ngoài ngânh Hoàng Châu, trong từng luồng sóng biển cuộn mình, ở phía chân trời có một chiếc đại dực màu đen đang gào thét bay về phía trước. Đây là đại dực của thất gia cho phép hứa thành trưng dụng trong phong hải quận. Mà đại dực này có linh không cần phải tự mình vận hành, chỉ cần nguồn động lực đủ ở dưới quyền hạn gia chỉ thì bất luận người nào cũng có thể điều khiển nó trong thời gian ngắn. cùng đi với hứa thanh ra ngoài lần này là một ngàn chấp kiếm giả của quận đô cùng với tư nam đạo nhân còn có cả thanh cẩm đang dương cánh bay lượn trên bầu trời dưới âm thanh càng cạc phi điệu trên bầu trời không dám bay lên đến độ cao thoải mái dễ chịu như bình thường nữa chúng chỉ có thể lựa chọn bay ở tầng trời thấp thi thoảng lại lao xuống mặt biển để vồ lấy con mồi rồi cấp tốc trở lại cũng chính là bởi vậy khiến cho những con xà cảnh long cũng bị thu hút tới chúng nó thường xuyên phá vỡ mặt nước để lao ra lập tức cắn lấy phi điểu tầng trời thấp, sau đó lại chuyển giam thanh nổ vang, rơi vào mặt biển, dấy lên từng cơn gợn sóng. Hứa thanh đứng ở trong lầu các trên đại rực, nhìn xuống mặt biển ở bên dưới, nhìn một con xà cảnh long dấy lên sóng lớn. Hắn bỗng nghĩ tới từng màn, ở lần ra biển đầu tiên của mình năm đó. Hồi lâu, hứa thanh thu hồi ánh mắt, nhìn cây xương cá đang cầm trong tay. Dưới ánh mặt trời cây tiêm thứ màu đen này tựa như trở thành hấp động, hấp thu ánh sáng đồng thời chấn động tràn ra từ bên trong hết sức kinh người. Ngoài lầu các có không ít chấp kiếm giả, sau khi cảm giác cây tiềm thứ này, vẻ mặt đều nghiêm trọng. Chỉ có hứa thanh ở nơi đây, bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên kén cầm ở trong tay, mặc dù cũng có cảm giác uy áp, nhưng cảm giác đồng nguyên nó lại càng nhiều hơn. Giờ phút này nhìn cây ách vận chi thứ. Trong mắt hứa thành lộ vẻ suy tư, sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở miệng. Dù linh tử, trong thời gian ngắn que sắt màu đen từ trong túi chữ vật của hứa thanh bay ra trôi lơ lửng trước mặt hắn run run rẩy rẩy bên trên lộ ra thân ảnh lão tổ kim cương tông bái kiến về phía hứa thanh chủ thượng giờ phút này nội tâm lão tổ kim cương tông vừa căng thẳng lại vừa lo lắng không yên đến cực hạn cái loại cảm giác đại họa lâm đầu là vô cùng mãnh liệt trong giọng nói cũng kèm theo sự run rẩy đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng lão luôn cảm thấy là chỉ cần mình không cố gắng thôi nhất định sẽ bị hứa thanh giết chết Ý nghĩ này là đến từ tính cách của lão, nó đã thâm căn cố đế, cho nên mỗi lần mà tu vi hứa thành tăng lên, lão đều hãi hùng khiếp vía. Hôm nay cây xương cá kia xuất hiện, đã báo cho lão biết là cái gì nên tới thì cuối cùng cũng phải tới. Mặc dù lão đã liều mạng dốc toàn lực, nhưng không có cách nào đuổi kịp bước chân của hứa thanh. Không phải là lão không cố gắng mà đối phương đi quá nhanh. Chủ thượng, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trong những cuốn sách cổ mà ta xem qua cả cuộc đời này, Tất cả nhân vật chính trong đó đều có tu vi tiến triển cực nhanh, hạng người tầm thường căn bản khó mà làm bạn cả đời với họ. Điều này cũng càng ngày càng nói rõ, chủ thượng Ngài chính là loại nhân vật chính tương tự trong sách cổ. Nhưng ta hiểu rõ, ta cũng không thể kéo bước chân của Ngài lại. Ta không có những điều khác chỉ cầu chủ thượng nhìn trên tình cảm, thận trọng mấy năm nay của tiểu nhân, cho tiểu nhân thoải mái một chút. Nếu như có kiếp sau, tiểu nhân nhất định sẽ một lần nữa đi theo chủ thượng, làm tùy tùng theo Ngài. nhìn ngài bước lên trên đỉnh của thiên địa lão tổ kim cương tông lộ ra vẻ mặt bi thương dù là đến lúc này ánh mắt lão nhìn hứa thành vẫn mang theo vẻ trung thành như trước lão cho rằng đây chính là cơ hội tự cứu duy nhất của mình lão hiểu được bản thân mình đã biết quá nhiều bí mật nếu như đổi lão thành hứa thành lão cũng sẽ nổi lên sát ý cho nên lão cố gắng muốn đả động hứa thành để hứa thanh nhìn trên phần cực khổ mà thu hồi sát nghiệm. nếu như có thể mềm lòng hơn một chút kích động một cái thả mình đi Như vậy thì đúng là hoàn mỹ luôn. Hứa thanh thâm ý sâu sắc nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn không cảm nhận được sự trung thành của đối phương nhưng hắn thấy được hành động thực tế trong những năm này của lão tổ Kim Cương Tông. Đúng là lão đã phụ trợ cho hắn rất nhiều. Ân oán năm đó cũng có thể hóa giải rồi. Dẫu sao thì que sắt đã không còn tác dụng hay ý nghĩa gì so với tư vi bây giờ của mình. Cho dù đã được tế luyện qua một lần nhưng để so sánh với cái xương cá này thì cấp độ chênh lệch là quá lớn. Cho nên hôm nay Lúc đầu hứa thanh vốn định cởi bỏ phong ấn cho đối phương thả lão rời đi, giải quyết một đoạn nhân quả. Về phần bí mật, hắn vẫn còn những thủ đoạn khác để đề phòng. Nhưng mà những lời nói của lão tổ Kim Cương Tông khiến cho hứa thanh phải thu hồi lại những lời đang định nói. Sau khi suy nghĩ một hồi trong mắt hắn lộ vẻ trầm ngâm, hắn cho là có lẽ mình có thể cho đối phương một cơ hội. Lão tổ Kim Cương Tông căng thẳng, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng, thở ra. Lão cảm thấy những lời mình nói ra đã tạo thành tác dụng Trước mắt thì tên ma đầu này đã bị chính mình cảm động, vẻ trầm ngâm trong mắt vừa xong chính là chứng cớ rõ ràng, đối phương đang cân nhắc công lao cực khổ của mình có đủ để chống đỡ cho mình khỏi chết hay không. Thật là khó khăn mà, ta chỉ muốn tự do, chỉ muốn sống sót, tại sao nó lại khổ đến vậy cơ chứ? Trong lúc lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng cảm thấy bi phẫn, trong mắt hứa thanh hiện lên vẻ quyết đoán, giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, một mảng hỏa diễm bay lên, nháy mắt bao phủ que sắt. hắn đốt trái que sắt muốn luyện hóa nó lão tổ kim cương tông cả kinh chủ thượng ta ta cho ngươi một cơ hội nhẫn nhịn một chút hứa thanh trầm thấp mở miệng hai tay bấm niệm pháp quyết mười hai nguyên anh đồng thời mở mắt phun ra mệnh hỏa thậm chí năm chiếc mệnh đằng cũng hiện ra Gia chỉ thêm cho hỏa diễm trong thời gian ngắn trong lão tổ kim cương tông kêu rên thân thể trải qua hai lần lôi kiếp dung hợp cùng một chỗ với que sắt đã bắt đầu bị hỏa tan dần dần trở thành nước thép nước thép này thật ra chính là bản thể của lão tổ kim cương tông. tiếng kêu của lão càng lúc càng thê thảm, hù dọa tiểu ảnh không ngừng vặn vẹo run rẩy. nhanh chóng nịnh nọt linh nhi đang nhìn mọi thứ. thời gian cứ như vậy trôi qua, tiếng kêu rên của lão tổ kim cương tông ngày càng suy yếu, cho đến khi sắp không nghe được. que sắt đã hoàn toàn bị hòa thành nước thép đỏ thẫm. hai tay hứa thành lúc này bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón, nhưng đạo nước thép đỏ thẫm này hóa thành từng sợi tơ bay thẳng tới. cây tiêm thứ làm từ xương cá kia cũng không phải dung nhập vào trong đó mà chảy xuôi ở trong những đường vân của xương cá. Cùng lúc đó hứa thanh điều động thần nguyên trong cơ thể mình, thân hình chản ra chấn động ra chỉ cho những sợi nước thép đang lấp vào những đường vân. Rốt cuộc, khoảnh khắc độ nóng của nước thấp giảm xuống trình độ ngừng kết lại thì nó đã hoàn toàn được khảm nạm lên cây xương cá. Bộ dáng của tiêm thứ giờ này đã thay đổi thật lớn. Đế màu đen, đường vân màu đỏ bên trong có một luồng khí thức sát phạt cực đậm lưu chuẩn, mà lão tổ Kim Cương Tông với tư cách là khí linh cũng thông qua phương thức này gián tiếp nửa hòa hợp vào xương cá so sánh với xương cá thì sự hiện hữu của lão có sự chênh lệch rất lớn cho nên phương pháp bình thường không thể nào trở thành khí linh của ách vận chi thứ được, chỉ có thể lấy loại phương pháp khảm nạm bao bọc ở bên ngoài mới khiến lão có thể gián tiếp điều khiển được ách vận chi thứ mặc dù không thể nào khống chế linh hoạt Nhưng dưới sự phụ trợ của hứa thanh Cũng có thể tự động giết địch Tốt hơn nhiều so với khí linh lúc trước Và lại sau khi từng giây từng phút Bị xương cá của thần linh tiêm nhiễm Trạng thái của lão tổ kim cương tông Cũng sẽ dần bị cải biến Kể từ đó thì có lẽ sẽ có một ngày Nói không chừng lão tổ kim cương tông Có thể thuế biến trở thành khí linh Của thần binh thực sự Chỉ là trong quá trình này trình độ thống khổ Mà lão phải trải qua có lẽ sẽ mãnh liệt Hơn lúc trước lão trải qua rất nhiều Dẫu sao thì cái loại thế biến này nó chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt từng chút một. Cái loại hành hạ đó rất khó để mà hình dung. Và lại Lão còn phải cố gắng tương lai không chết, lại không bị cắn nuốt nữa. Tất cả những việc này khiến cho Lão Tổ Kim cương Tông có chút ngây người Lão cảm nhận được tất cả đáy lòng mờ mịt. Sau đó cũng có sự vui sướng. Mặc dù quá trình đau khổ và lại tương lai sinh tử khó mà nói rõ. Nhưng ít ra Lão cảm thấy mình coi như đã vượt qua đại kiếp nạn hôm nay. Cũng may là ta nhạy bén Chứ nếu hôm nay thì gãy rồi Lão Tổ Kim Cương Tông Cảm thấy may mắn trong lòng Vừa muốn mở miệng Thì trong mắt thừa thành lộ vẻ động viên truyền ra lời nói Dù linh tử Nguyên bản ta định cho người tự do Nhưng mà người đã muốn vĩnh viễn đi theo ta Vậy thì ta giúp ngươi lần này Ách. Lão Tổ Kim Cương Tông nghe vậy Đôi mắt trợn to Sau đó trái tim liền dấy lên gợn sóng cực lớn Thân thể run rẩy mãnh liệt Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Lão chợt phản ứng lại Đây là cố ý thăm dò đối với ta, đang lừa ta. Không sai, chính là như vậy. Đây chính là do xét sự trung thành của ta, quá giả hoạt mà. Ngay tới đây, Lão Tổ Kim Cương Tông lớn tiếng nói, Chủ Thượng, từ sau khi Du Linh Tử ta đi theo Ngài, đã sớm hiểu rõ một cái chân lý, tự tại, quan trọng hơn so với tự do. những năm này ta rất vui vẻ, cả cuộc đời trước đó cũng chưa từng có. Cái loại cảm giác tự tại này ta không nỡ buông bỏ. Nếu như không có cách nào đi theo Ngài,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 sau khi động viên vài câu liền thu hồi xương cá rồi cúi đầu nhìn ảnh tử dưới chân anh tử bị hù dọa cho run rẩy nhanh chóng chuyển ra cảm xúc chấn động lập tức đột phá chủ thượng tốt chủ mẫu tốt ta lợi hại rất nhanh hữu dụng ảnh tử thực sự rất sợ lúc trước nó thấy thủy tinh màu tím bộc phát lại thấy ngón tay thần linh cũng trốn không thoát cho nên sớm đã tuyệt vọng chỉ cầu có thể sống sót cho thật tốt mà thôi cho nên giờ phút này trong lúc căng thẳng nó liền thể hiện ra toàn bộ những biểu đạt mà mình có thể nói hứa thanh trầm ngâm đáy lòng quán vẫn có suy nghĩ có lẽ có thể giúp ảnh tử tăng tốc đột phá lúc trước thì hắn không cách nào làm được nhưng bây giờ thì đã nắm chắc vì vậy hứa thanh không nhìn ảnh tử mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa bây giờ 13 ba tòa thiên cung thì trong đó 12 hai tòa đã tạo thành nguyên anh và lại trải qua một lần thiên kiếp duy chỉ có mình linh huyết xí đăng biến thành thiên cung thu được sau cùng kia là còn chưa có nguyên anh xuất hiện Nhưng dưới những nguyên ảnh khác phụ trợ tạo thành sự dẫn dắt khiến cho nguyên anh của mệnh đăng thứ năm cũng đang nhanh chóng được hình thành. Sắp rồi, hứa thành lẩm bẩm trong lòng rồi nhắm mắt tu hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.